cơ có câu yêu nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay thanh niên thanh nữ thời nay yêu nhau móc khóa đến nổi sập cầu số là vào tháng sáu năm 2014 một thanh lan can dài hơn hai thước trên cầu nghệ thuật Bondita nổi tiếng ở Paris đã bị sập do không chịu nổi sức nặng của các ổ khóa mà các đôi tình non từ khắp nơi trên thế giới tụ về để ghi dấu ấn tình yêu vào lúc ấy Cây cầu cổ xưa đã phải đóng cửa để sửa chữa, và may mắn thay, không một ai bị thương. Sau sự cố trên, chính quyền thành phố Paris cho biết sẽ cân nhắc việc hạn chế gắn ổ khóa vào các cây cầu ở thành phố. Cũng còn biết rằng, khối lượng ổ khóa tình yêu trên mỗi thành cầu lên đến khoảng nửa tấn. Điều đó buộc tòa đôi chính Paris phải kiểm tra, tháo dỡ và thay thế thành cầu, cứ hai tuần một lần. Không chỉ có cây cầu nghệ thuật mà nhiều chiếc cầu khác của thành phố Paris cũng gặp vấn đề tương tự. Hiện tượng gắn ổ khóa vẫn nhan nhản tại bất cứ công trình kiến trúc mà người ta có thể móc khóa được. Các ổ khóa tình yêu bắt đầu xuất hiện trên các thành cầu Paris từ năm 2008. Từ chiếc cầu leopold seda Senghor đối diện bảo tàng Orsay cho đến cầu Simon de Beauvoir đối diện với Đại thư viện quốc gia François Mitterrand. Trong số 36 cây cầu bắc qua sông Seine thơ mộng của thủ đô Paris, cầu nghệ thuật được nhiều cặp tình nhân trên khắp thế giới lựa chọn để gắn móc khóa vì trước hết đây là địa điểm thơ mộng lãng mạn của Paris, kế đến là vì cầu chỉ dành riêng cho người bộ hành, không có xe cộ qua lại. Hơn nữa, thủ đô Pháp còn được mệnh danh là thành phố tình yêu nên việc gắn ổ khóa ở đây sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn. Duy chỉ có những cây cầu được xây hoàn toàn bằng đá, chẳng hạn như Bonneuve hay Mirabeau mới thoát khỏi sức nặng của các ổ khóa tình yêu. Tuy nhiên, cho tới nay, tòa đô chính Paris vẫn chưa ra lệnh cấm việc gắn các ổ khóa trên thành cầu. Nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Ông Bruno Julia, phó thị trưởng đặc trách văn hóa tại tòa đô chính Paris cho biết, Alors en fait gaan we in twee stappen. Eerst gaan we door met het de hekken, omdat we de regelmatig de veiligheid. Vì trào lưu này thu hút rất nhiều cặp tình nhân trẻ Pháp cũng như ngoại quốc. Hơn nữa nhiều du khách nước ngoài khi đến Paris cũng muốn ghi khắc tình yêu của họ bằng những ổ khóa. Do vậy, để thuyết phục họ làm một cách khác, thì chúng ta phải tìm ra một giải pháp thích hợp và hấp dẫn. Theo tôi nghĩ, sẽ chẳng có lời lập gì khi đưa ra một quyết định cấm đoán móc ổ khóa tại cầu nghệ thuật nói riêng và trên các cầu nói chung, vì có khả năng là các đôi uyên ương trẻ sẽ tìm đến những nơi khác để móc ổ khóa. Đó là trường hợp mà ta đã thấy ngay tại Tháp Eiffel và một số nơi khác tại thủ đô Paris Do đó chúng tôi sẽ làm việc để tìm ra một giải pháp thích hợp Hiện giờ thì chúng tôi kêu gọi các nghệ sĩ quốc tế tham gia vào dự án đi tìm một giải pháp khả thi Đâu là những biện pháp có thể giúp cho Paris hạn chế bớt các ổ khóa tình yêu, dung hòa được cả hai mặt Một bên là trào lưu của giới trẻ và một bên là bảo tồn các danh lam thắng cảnh thủ đô Paris Fortegezang Bruno Julia Nongse. Al dan het is, is het dat we ook nog een paar jaar blijven. We willen dat het blijft. We willen dat het blijft. We de dat het blijft. We willen dat het blijft. We willen dat het blijft. We willen willen Việc ghi khắc dấu ấn tình yêu của du khách là một ý kiến hay, không có lý do gì mà phải cấm đoán. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nhiệm vụ bảo tồn các công trình kiến trúc lịch sử, cũng như các di lam thắng cảnh giúp cho thủ đô Paris trở thành một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Tôi đã chính Paris đề xứ một dự án, qua đó kêu gọi các nghệ sĩ tìm một giải pháp thay thế, và chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị từ phía các nghệ sĩ Pháp cũng như nghệ sĩ ngoại quốc. Đó có thể là móc những chiếc nơ bằng vải rực rỡ màu sắc thay vì gắn ổ khóa bằng sắt quá nặng nếu như chúng ta vẫn muốn duy trì ý tưởng về ổ khóa tình yêu. Chúng ta cũng có thể dựng lên những bức tượng ở hai đầu cầu để các cặp tình nhân có thể móc khóa vào đó. Ngoài ra còn có một ý tưởng hoàn toàn khác hẳn, đó là tại sao không sử dụng những công nghệ thông tin hiện đại để cho các cặp uyên ngương ghi lại những thông điệp tình yêu. Và sau đó có thể phổ biến các thông điệp đó hoặc là trình chiếu trên các màn ảnh lớn ở bất cứ nơi đâu ở trong thành phố. Hoặc là chúng ta dựng lên một số bức tường điêu khắc ở những góc phố, ở trong công viên để các đôi tình nhân có thể viết lên đó những dòng chữ yêu thương. Tóm lại là chúng tôi không thiếu ý tưởng và đề nghị, nhưng hiện tại thì chúng tôi phải tìm cho ra một giải pháp khả thi nhất có thể thực hiện một cách nhanh chóng. Vào năm 2010, khi phong trào ổ khóa tình yêu bùng phát tại Paris... Giới chức thành phố không che giấu nguyện vọng muốn tháo gỡ các ổ khóa tình yêu nhằm mục đích bảo tồn di sản văn hóa nhiều hơn là làm hài lòng những cặp tình nhân. Họ đưa ra nhiều biện pháp như xây dựng những cây sắt ở gần hoặc dưới chân cầu để các cặp tình nhân treo những chiếc khóa tình yêu lên đấy. Đêm ngày 11 tháng 3 năm 2010, khoảng 2.000 ổ khóa trên cầu nghệ thuật đột nhiên biến mất chỉ trong vòng một đêm. Tòa đôi chính Paris cho biết không hề liên quan gì đến chuyện này. Nhiều nghi ngờ cáo buộc được đưa ra, nhưng rồi cuối cùng, dường như thủ phạm là một sinh viên trường mỹ thuật Paris đã đánh cắp để hoàn thành một dự án nghệ thuật. Sau sự kiện này, nhiều đôi tình nhân đã tìm một địa điểm khác an toàn hơn để ghi khắc tình yêu của mình. Thế là họ đổ xô đến cầu Bon de l'Achevêché đối diện nhà thờ Đức Bà Paris. Từ ngày đó, các ổ khóa vẫn cứ bình an vô sự, trong khi vào năm 2012, tòa đô chính Paris buộc phải thoái lui do hiện tượng khóa tình yêu đã trở nên toàn cầu hóa. Một quan chức Paris cho biết là họ đang để cho hiện tượng này được diễn ra tự nhiên và nhìn nhọn nó theo cách tích cực hơn. Người dân thích như vậy, họ sẽ loan truyền xung quanh và bằng cách đó, họ sẽ quảng cáo cho Paris. Chính quyền thành phố không muốn áp dụng biện pháp cứng rắn vì lo sợ rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến ngành du lịch và danh tiếng của thành phố Paris. Giới chức có liên quan chỉ dừng lại ở việc kiểm tra an toàn các cây cầu và thay các thành cầu đã bị hư hại. Tuy nhiên, quyết định trên không thuyết phục công dân Paris cho lắm. Peter, một giáo viên anh văn nhận xét rằng cầu nghệ thuật là một huyền thoại, những ổ khóa này là mất vẻ mỹ quan của khu vực. Theo ông, ý tưởng móc khóa tình yêu rất hay nhưng không phải gắn tại bất cứ chỗ nào, nên tìm một nơi khác để gắn. Kể từ 3 tháng nay để cứu lấy các chiếc cầu đang oằn mình trước sức nặng của các ổ khóa tình yêu, Tòa đội chính Paris đã đưa ra một chiến dịch kêu gọi các cặp tình nhân. Hãy chụp ảnh selfie trên cầu rồi đăng lên mạng Twitter hay Instagram thay vì treo ổ khóa. Sau sự cố sập thành cầu và để bảo vệ nơi được xếp vào hàng di tích lịch sử từ năm 1975, vào cuối tháng 9 vừa qua, Tòa đội chính Paris đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này bằng cách lắp lan can thủy tinh cường lực, mặt phẳng trơn tru, không thể gắn được ổ khóa. Nếu như thử nghiệm thành công, thì thành phố Paris sẽ tiến hành thay toàn bộ các đoạn lan can của cầu nghệ thuật bằng những tấm thủy tinh đó. Do vậy, các đôi uyên ương sẽ hết cơ hội bày tỏ tình yêu của mình bằng ổ khóa. Hội đồng thành phố miễn cưỡng thực hiện những biện pháp được xem là mạnh tay như là cắm bấm ổ khóa ngay trên cầu hay phạt vạ những cặp nào cố tình gắn ổ khóa bất chấp các bạn thông báo. Một thành viên mạng xã hội còn gợi ý bán những ổ khóa nhẹ hơn. Họ có thể làm những ổ khóa bằng nhựa thay vì bằng kim loại để cho bớt nặng. Mặc dù có nhiều ý kiến phản đối và chỉ trích, nhưng xu hướng này đã lan ra tới những cây cầu khác trên thế giới như tại Moscow, New York, Seoul, Budapest, Roma và Tokyo, vân vân. Hiện tượng này trở thành một thách thức cho giới cầm quyền sở tại, không ít nơi sau đó đã buộc phải loại bỏ những dấu tích này vì sợ ảnh hưởng tới mỹ quan cây cầu. Cầu Ponte Vecchio ở thành phố Florence, Ý cũng buộc phải cắt bỏ những ổ khóa chi chít trên đó. Thủ đô Roma cấm bóng khóa trên cầu Ponte Ngay từ năm 2007, thị trưởng Roma đã quyết định cấm móc ổ khóa trên cầu sau khi một cột đèn đường đã bị gãy do phải oằn mình gánh quá nhiều cặp khóa. Ai vi phạm lệnh cấm phải nộp 50 euro tiền phạt. Tại Chelsea, Anh, Hội đồng thành phố đã đề nghị cắt 330 móc khóa khỏi cầu treo Queen Park vào tháng trước. Chính quyền nhiều thành phố ở Mỹ đã buộc phải sử dụng kềm sắt để bể gãy những ổ khóa tình yêu vì lo ngại trọng lượng của chúng có thể làm sập cầu. Tại thủ đô Paris, ngay cả khi bầu trời xám xịt thì trên cầu nghệ thuật vẫn đông đảo du khách. Ai nấy tranh nhau chụp ảnh và tìm lấy một chỗ trống trên cầu để ghi dấu ấn tình yêu qua các ổ khóa đủ kiểu, cỡ, màu sắc, hoa văn và đủ mọi thứ tiếng. Nào là những ổ khóa bằng đồng, bằng nhựa, bằng vải Được chính tay các đôi tình nhân vẽ họa tiết lên đấy Để tạo nét riêng cho mỗi cặp Như một cuộc chạy đua Xem đôi nào sẽ có biểu tượng tình yêu đẹp nhất, ấn tượng nhất Giá trị lên đến 80 euro cho một chiếc ổ khóa mạ vàng Thế nhưng, các biện pháp hạn chế Qua hình thức phạt vạ hay treo bảng cấm Dường như vẫn chưa kềm hãm được trào lưu gắn ổ khóa tình yêu Trong khi một số du khách những người đang yêu cho rằng cách thể hiện tình yêu của họ là vô hại thì một số ý kiến khác lại phản đối trào lưu này người dân paris phàn nàn những chiếc khóa và những ổ khóa gây ô nhiễm và lên án hành động trên là phá hoại danh lam thắng cảnh hiện nay có gần bảy trăm nghìn ổ khóa được móc trên các cây cầu và các công trình kiến trúc tại paris Người dân thủ đô đặc biệt lo ngại cho những công trình kiến trúc lịch sử Còn theo ông Jean-Pierre Lecoeur, thị trưởng quận 6 Paris Thì tòa đủ chính Paris phải chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề Ông cho biết là ông không có ý chống lại các đuôi tình nhân hay các ổ khóa của họ Nhưng trào lưu này đang làm hư hại các di sản văn hóa Ngoài ra ông cũng quan ngại về vấn đề an toàn cho du khách Thử hỏi nếu như một thành cầu rơi xuống sông Seine trong khi tàu bè đang qua lại Thì sẽ nguy hiểm như thế nào? Theo ông, biện pháp để tránh cho các cây cầu quá tải trước sức nặng của các ổ khóa là cứ 3 đến 6 tháng nên tháo dỡ hết các ổ khóa này. Ngoài vấn đề sức nặng, các nhà sinh thái học còn lo lắng là dòng sông Sen sẽ trở nên ô nhiễm bởi hàng ngàn chiếc chìa khóa bị ném xuống đây. Hồi tháng 2 vừa qua, hai người Mỹ là Lisa Alselmo và Lisa Taylor Huff đã thực hiện một chiến dịch với tên gọi Not Love Locks, bỏ khóa tình yêu, đã thu thập được hàng ngàn chữ ký của các người dân tại Paris vì quan ngại về những hậu quả mà những mốc khóa tình yêu có thể gây ra đối với các di tích này. Hai người sáng lập ra bản kinh nghị cho rằng khi những chiếc ổ khóa này bắt đầu hoen rỉ thì sẽ lan sang các cây cầu và từ đó làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan của thành phố. Do vậy, họ mong muốn du khách đến Paris không tiếp tục tạo nên những hình ảnh phản cảm như vậy nữa. Chẳng ai biết phong tục gắn ổ khóa tình yêu xuất phát chính xác từ đâu, nhưng chỉ biết là có nhiều nguồn gốc giải thích khác biệt đến từ khắp nơi trên thế giới. Ổ khóa như bằng chứng của tình yêu có nguồn gốc rất xa xưa, tương truyền rằng dưới thời trung cổ khi người đàn ông tham gia thập tự chinh người phụ nữ ở nhà phải mặc một cái đai quần có ổ khóa và chỉ có người chồng mới có chìa khóa để mở để tránh cho các bà ngoại tình trong lúc các ông đi vắng một số giả thuyết khác cho rằng Tập tục trên bắt nguồn tại thành phố Pek ở Hungary vào đầu những năm 1980 khi sinh viên đổ xô đến móc những chiếc ổ khóa lên một hàng rào sắt nối liền một đền thờ Hồi giáo với ngôi nhà thờ chánh tòa của thành phố. Khoảng cùng thời điểm ấy, tại Cologne ở Đức, những chiếc ổ khóa cũng được gắn trên thành cầu Hohenzollern gần nhà ga mà cho đến lúc này người ta vẫn không biết trào lưu trên xuất hiện lần đầu tiên tại đâu. Tuy nhiên, trong bộ phim truyện của đạo diễn Ý, Federico Musia mang tên Khao Khát Tình Em, phát hành vào năm 2007, có một tình tiết vô cùng đắt giá khiến nhiều người tin rằng Ý là đất nước khai sinh ra ổ khóa tình yêu. Hai nhân vật chính trong phim cùng nhau gắn ổ khóa và một cột đèn trên cầu Ponte Minvio ở Roma. Họ ôm nhau rồi vứt chì xuống sông trong khi hầu hết các cặp đôi đều ném chìa khóa xuống sông, một số khác mang theo bên mình như kỷ vật cho con cháu sau này. Nguồn gốc của tập quán khóa chặt tình yêu cho đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn và gây nhiều tranh cãi. Một số khác cho rằng truyền thống này có nguồn gốc xa xưa hơn, xuất phát từ Hungary đầu thế kỷ 20, dựa trên một câu chuyện về một phụ nữ bị mất người yêu là một quân nhân trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Người phụ nữ, trẻ, đã sử dụng một ổ khóa để gắn lên cây cầu, nơi cô và người yêu gặp nhau lần đầu tiên, như một cách để tượng trưng cho mối tình bất diệt của họ. Năm 2013, bộ phim hình sự Pháp Mỹ mang tựa, phi vụ thế kỷ, được kết thúc bằng một cảnh trên cầu nghệ thuật. Đó là hai diễn viên Mark Rufano và Melanie Laurent, thủ vai hai nhân viên FBI đã cùng nhau móc chiếc khóa tình yêu vào thành cầu làm cho trào lưu này thịnh hành hơn những ổ khóa giữ chặt tình yêu vẫn trường tồn qua bao năm tháng và người ta có thể đếm được song đã có bao nhiêu mối tình tan vỡ thì không ai biết được có người nhìn vấn đề với cái nhìn thực tế tình mất là chuyện bình thường nhưng ít ra những ổ khóa này giúp cho ta nhớ mình đã từng được yêu Sous le ciel de Paris Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent les amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis Deux musiciens Quelques badeaux Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris Jusqu'au soir vont chanter mm, L'hymne d'un peuple Épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. De hemel de Paris a son secret voor zich. Sinds twintig eeuwen de notre île Saint-Louis. Quand elle lui van de stad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 Il a